3 ngày trước, Tuấn nặng nề tảng cơ thể xứng trước ghế sofa trong phòng khách. Gần hết tháng rồi mà số hàng thằng đại ca giao khoán chưa tiêu thụ được mấy. Cộng thêm cả số hàng tồn tháng trước bên chỗ thằng Linh vẫn còn khá khá, khiến hắn thực sự lo lắng. Vậy mà hàng nộp tiền đã qua được mấy ngày, hắn đã phải khất đại ca, dù gì cho ít bữa. Còn đang mãi suy tính vì chiếc iPhone 5S đổ chua ngầm Mỹ. Tấn cho mày khó chịu khi thấy gương mặt xả quyệt quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại Em nghe đây ạ Thằng em Tiền nông thư xếp xong chưa Mày hẹn anh hôm nay thanh toán nốt đấy Anh ơi Em vẫn chưa xoay được đâu ạ Anh thứ thư cho em thêm vài, vài hôm nữa Anh biết rồi đấy Đợt này bên chỗ em bọn cớm làm chặt quá Hà không tiêu thụ được Dòng Tấn khẩn khoản Đấy là việc của mày Ai bảo mày cam Ôm cho lắm nào bữa trước ta đã nể tình anh em nói khó với quang giúp mày rồi vừa nãy ông ấy lại hỏi tiền chỗ mày tao đã hứa ngày mai sẽ nộp đầy đủ tao không biết mày làm thế nào thì làm mười giờ sáng mai mang tiền qua chỗ tao không thì mày biết hậu quả rồi đấy chưa kịp nói thêm câu nào từ đầu dây bên kia đã có tiếng tút tút tấn bực tức quăng chiếc điện thoại xuống ghế khiến nó nảy tưng tưng hắn vò đầu bứt tai mồm liên tục chửi thề Ekip 270 triệu. Trong có một ngày hắn biết xoay đâu ra. Bây giờ có bán cả xe, lát tốt, điện thoại cũng chưa được một phần hai con số đấy. Hắn đã vay mượn bản bè nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Bởi vì lúc bản hắn thì hắn cũng biết thường. Toàn lúc công tử tiểu thư ăn bám gia đình, lấy đâu ra để cho hắn vay nhiều? Ông bà già dạo này cũng kiểm soát chặt việc chi tiêu của hắn. Hôm trước khóc lóc mãi, bà già mới moi ví cho năm triệu giờ chỉ còn mỗi cách đẩy hết chỗ hàng tồn đi mới có tiền được, kể cả phải bán tháo. Hắn lẩm bẩm, nhưng khổ nói hắn lại chẳng có mối quan hệ xã hội nào khác ngoài cái đường dây mán đang tham gia. Biết đẩy đi đâu bây giờ? À, tấn đột nhiên thốt lên, trong đầu hắn chợt này số khi nhớ đến một người. Sao mình cũng nghĩ ra sớm nhỉ Biết đâu lại có cửa. Hắn thì thào của người nhặt chiếc điện thoại đã rơi xuống sàn nhà từ lúc nào. Cùng thời điểm đó tại một quán nước ven hồ đất gì. Hoàng giúp dông một hơi thuốc rồi từ từ nhà khói qua cái răng. Gió hồ giữa tháng 11 lành bút. Cộng thêm cái lạnh của ly trà đá làm cho một người vốn quen với sự khắc nghiệt của thời tiết như anh. Cũng phải nổ dai ốc. Nhưng anh thích thế. Thích cái cảm giác lành léo Nó giúp cho đầu óc anh tỉnh táo Để tính toán những việc quan trọng Cuối cùng Hoàng cũng đã tìm ra Cái hám hải thư Theo một cách mà anh không ngờ tới nhất Đó là chuyện của một tuần trước Kể từ khi tiếp cận được mục tiêu Hoàng đã cố gắng Để bắt thân với Tuấn Anh chủ động tham gia các cuộc vui của hắn Cùng nhóm bạn vào mỗi cuối tuần Và luôn tỏ ra chịu chi Trong cuộc chơi đó Khiến cho Tuấn và đám bạn nể phục tuy vậy sau hơn một tháng nỗ lực Hoàng vẫn không moi được thông tin gì Có liên quan đến thư từ hắn Anh phải xin chuyển công tác tạm thời Về làm văn phòng ở trụ sở công ty Hà Nội Để tiện cho việc theo đuổi kế hoạch của mình Khi Hoàng còn đang đau đầu nghĩ cách Thì thứ bảy tuần vừa rồi Anh nhận được một lời mời từ Tuấn Anh đã tham gia tịch Swing bao giờ chưa? Tuấn kế Hoàng ra ngoài cửa quán bar Và hỏi anh với giọng hào hứng Hoàng đã từng đọc ở đâu đó một bài viết về Swing, một trò lưu phổ biến ở phương Tây mới du nhập vào Việt Nam mấy năm gần đây. Người ta nói đó là một buổi tuyệt tình dục mà những người tham gia có thể trao đổi bàn chơi với nhau. Là một người cũng khá thoáng trong quan điểm tình dục. Anh không bài xích nó, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày trực tiếp tham gia vào cái trò chơi ấy. Một lúc nữa quẩy ba xong, cả hội sẽ kéo về nhà thằng Linh bạn em tổ chức tịch swing. Cây Nga, người yêu thằng Linh vừa thuyết phục được hai con bạn nó tham gia cùng. Bọn em đã bàn bạc và quyết định mời thêm anh. Coi như em cảm ơn anh vụ lần trước, anh thế thế nào? Tuấn tiếp tục khi Hoàng vẫn ngập ngừng chưa trả lời. Một giờ sau, nhóm người đã có mặt trước cổng một căn biệt thự độc lập. Thuộc bán đảo Linh Đàm, khu đô thị mới của thành phố Hà Nội. Tuấn thì thầm và tai hòa. Anh yên tâm, bố mẹ thằng Linh định cơ bên anh. Cả năm chỉ về nước có một lần vào dịp tết. Nó toàn nhà một mình, tỉnh thoảng mới có người giúp việc đến dọn dẹp thôi. Buổi tiệc bắt đầu với rượu mạnh, đồ ăn nhẹ và nhạc sản ở Mỹ. Linh lấy ra một túi kẹo để tăng thêm nhiệt cho cuộc chơi. Mỗi người đều lấy một hoặc hai viên cho vào miệng, rồi tu một hơi rượu. Hoàng cũng lấy hai viên và làm đồng tác cho vào mồm. Nhưng anh đã kín đáo thả nó vào túi quần. bầu không khí của buổi tiệc bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hơn. Những gương mặt đã có dấu hiệu hưng phấn. Đám người cười nói vui vẻ, nấc rượu liên tục. Và uốn éo thân hình theo điệu nhạc. Một lúc lâu sau, linh vạn nhỏ âm thanh và người lên tiếng. Thôi, tăng một vẻ là đủ rồi. Mọi người giữ sức để còn tiếp tục tăng hai. Mục đích chính của buổi tiệc hôm nay. Ở đây chắc ai cũng đã biết. Nhưng vì hôm nay có ba người mới tham gia lần đầu, nên tôi sẽ phổ biến lại luật chơi. Linh hướng mắt về phía Hoàng và hai cô bản của Nga rồi nói tiếp. Trên tầng hai có ba phòng, tầng ba có hai phòng. Lát nữa các cô gái lên trước chọn cho mình một phòng. Cánh đàn ông chúng tôi sẽ lên sau. Thời gian quy định cho một lần là hai giờ. Sau đó các cô gái ra ngoài và thương lượng với nhau để đủ phòng. Lần hai sẽ không giới hạn. Nếu ai còn hứng thú và sức khỏe, có thể trao đổi bàn chơi tiếng, không thì đi ngủ. Và nguyên tắc bắt buộc khi quan hệ là phải dùng bao coi su để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Ai có ý kiến gì không? Linh hỏi xong một lúc, thấy không có người lên tiếng, hắn bèn dục cô gái lên lầu trước. Bốn cô tỏ vẻ ngúng mẩy, nhưng rồi cũng kéo nhau đi. Để lại bốn gã đàn ông nhìn theo với những ánh mắt dầm đãng. Đợi tuyến cười nói còn mấy câu nhỏ dần Sơn những bậc thang Tuấn mới quay sang Hoàng Anh hùng lớn tuổi nhất ở đây Lại là người mới Bọn em ưu tiên anh lên trước Chúc anh may mắn Hoàng hơi trần trừ Nhưng những ánh mắt đầy khích lệnh của Tuấn Và đám bạn hắn khiến anh tiến về phía chân cầu thang Lên đến tầng 2 Hoàng nhìn xung quanh một lượt Và quyết định bỏ qua Tiến thẳng lên tầng trên Tầng 3 có hai phòng đứng diện nhau Một phòng mở cửa Còn một phòng đóng Anh đi về phía căn phòng đóng cửa thì thấy nó chỉ khép hờ. Hoàng đẩy cửa bước vào. Trước mặt anh là vánh và đồ lót phụ nữ vương vãi khắp sàn. Có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hoàng tiến đến phía trước ghế gần cửa sổ trong thuốc hút. Một lúc sau cô gái đi ra, trên người quấn độc có một chiếc khăn tắm cuốn cẩn Vô bài cặp chân dài nón nà trước mặt Hoàng. Anh nhận ra cô ta. Một trong hai cơ bản của Nga. Cô Ả nhìn Hoàng Bình cười đầy ý tướng Là anh à, em tắm xong rồi. Anh vào tắm đi rồi ra đây chúng mình vui vẻ. Tháng đồ của cô Ả tạo cho Hoàng cảm giác rất giống với cô nàng nhân viên ở các quán mắt sang từng tiếp xúc. Bởi công ty anh hầu hết là các công ty đối tác đều có một thông lệ bất thành văn là bàn việc trên bàn nhậu. Và sau những chiều nhậu bao giờ cũng có khoảng thư giãn để giải dịu. Mới đầu Hoàng còn tỏ ra rảnh rạch, là lấm, nhưng rồi anh cũng quen dần, và coi đó như một nghĩa vụ phải thực hiện để bôi trên công việc. Đến bây giờ, Hoàng hầu như không còn chút cảm xúc nào với mấy ả đàn bà ngừa thân kiếm tiền đó nữa. Cô gái này có lẽ không phải gái làm tiền, nhưng cũng tạo cho anh cảm giác tựa tựa như vậy. Đó chính xác là sự ngắn ngầm. Hoàng dập điếu thuốc rồi tiến về phía phòng tắm. Khi Hoàng quay ra, cô ả đã chui trong chăn, hai mí mắt khép hờ, không biết ả ngủ thật hay giả vờ. Mà anh thấy chiếc chăn kéo xuống hơi gần trọn bộ ngực nhão, chảy xệ sang hai bên. Hoàng đầu ngao ngán, cả cơ thể xuống một bên giường, còn trứng. Anh thấy thực sự thèm ngủ sau một ngày mệt mỏi với công việc toàn rượu. Mái một lúc lâu sau. Trong cơm nửa tỉnh nửa mê Hoàng nghe loáng thoáng cơm thanh nhãn đó mở cửa kèm theo tiếng hư đầy tức tối. Anh thở một hơi dài rồi chính thức chìm vào giấc ngủ. Có thứ gì đó mát lạnh đang mơn trướng khắp người Hoàng làm anh tỉnh giấc. Tưởng có ảnh đi rồi chứ. Hoàng thầm nghĩ, anh tận hưởng cái cảm giác thoải mái đó thêm một lúc, rồi cố gắng mở hai mí mắt vẫn còn nặng chữ. Trước mặt anh là Nga, cô ả đang một tay chống cầm. Bàn tay ma thuật còn lại của ả đang vay vuốt khắp bộ ngực chân của anh. Sao lại là em? Hoàng nhàn nhạt hỏi ả. Nga không trả lời thẳng vào câu hỏi của Hoàng. Ả mềm cười để lộ ra hàm răng trắng sáng bóng để tăm tắp. Em đang tự hỏi. Một người đàn ông trong đời nam tính nha Liệu có vấn đề gì về sinh lý không? Hay là cô bạn của em làm điều gì đó khiến anh vật lòng? Hoàng ngập ngừng đánh giá cô gái trước mặt mình. Qua một thời gian tiếp xúc với nhóm này, anh biết trong đám con gái, Nga là người yêu của Linh, và cũng có vẻ khá thân mặt với Tuấn. Hoàng chợt có một sự liên tưởng nào đó thoáng qua trong đầu. Anh kéo Nga lại gần, để đầu ả gối lên cánh tay rắn chắc của mình. Bạn em không có lỗi gì anh lúc nãy mệt quá nên anh ngủ quên. còn sinh lý của anh có bình thường hay không? lát nữa em sẽ biết. đóng kịch, có lẽ không phải là sở trường của anh. nhưng trong hoàn cảnh này, hoàng phải tìm mọi cách để tiếp cận nga, để tìm ra manh mối. anh luồn cánh tay còn lại ôm lấy vòng eo mềm mại của ả. nga ngoan ngoãn giúp đầu vào bộ ngực vàng vấn của hoàng. bởi vì cơ thể của anh mang lại cho ả một cảm giác là lấm khó tả. Không giống bất kỳ với gác trai nào ả từng ngủ cùng. Nó kích thích trí tò mò và sự ham muốn khám phá của ả. Bọn em có thường xuyên tổ chức tiệc tùng kiểu này không? Cũng thỉnh thoảng tôi anh. Bình thường chỉ có hai cặp. Hôm nay là đông người nhất đấy. Anh thấy hình đội của em khá đông đi chứ. Sao lại chỉ có hai cặp? Mà hai cặp em nói đến gồm những ai? Trước chỉ có em. Linh, Tuấn là người yêu nó thôi Tìm được những người có cùng quan điểm Và sở thích về tình dục khó lắm chứ anh Nhất là con gái Ra vậy Nhưng mà thằng Tuấn có người yêu à Anh không thấy đâu Ủa Nó không nói chuyện với anh à Con người yêu trước của nó cũng hay tự tập vui vẻ Cùng bọn em lắm Còn con bé mới rồi nó chưa đào tạo gì đã mang đến Làm con bé sợ chạy mất dép Mà không biết nó kiếm đâu ra một đứa con gái Vẫn còn trinh mới rơi chứ Giọng ả đầy mỉa mai. Ồ, thú vị đấy. Kể chi tiết nghe xem nào. Điều thức trên tay hoàng đã cháy hết từ bao giờ mà anh không để ý. Câu chuyện vô tình nghe được từ phía Nga buổi tối thứ bảy tuần trước. Đã giúp anh biết được toàn bộ sự thật. Lúc đó anh đã phải rất kiềm chế lắm. Mới không cho ả vài cái bà tai. Thật đáng gây tởm. Lúc mọi giờ đó dám ép người con gái anh yêu thương. Và cứ trò vui bệnh hoàn của chúng nó. Và cuốn cùng, Hoàng đã tìm cách trước sự giảm dữ lên thân xác à Cảm giác thù hẳn một lần nữa sôi trào trong từng thế bào cơ thể của Hoàng. Đầu óc anh lúc này chỉ còn nghĩ đến duy nhất một điều, không thể tha thứ. Trước điện thoại trung túi quần Hoàng rung lên. Gương mặt anh lạnh lùng cứ thấy số máy người gọi đến. Đúng là đốt nhàng mũi cũng liền Vừa như đến cảnh thù thì cảnh thù tự tín nhấn cường. Anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trước khi bắt máy. Tuấn gọi điện, Hắn nói có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Mà chuyện của hắn có vẻ quan trọng thật. Chỉ 20 phút sau, Hoàng đã thấy hắn có mặt. Cuộc nói chuyện với Tuấn diễn ra khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau đó hắn rủ anh đi ăn, nhưng anh khớm lém từ chối. Anh hẹn hắn đầu giờ chiều sẽ trả lời chuyện của hắn. Đầu Tuấn ra về. Hoàng chầm ngâm thêm một lúc, sau đó anh quyết định bấm số gọn cho Cường, cầu bàn thân. Gì thế thằng bạn? Dòng Cường hồ hởi. Tao có quà cho mày đây. Mọi chuyện cứ như được sắp đặt trước. Mới cách đây một tuần, Hoàng còn chưa biết làm thế nào để tìm ra cảnh hám hải tư thì vô tình anh lại có được thông tin từ phía Nga, à đồng lá với cả chủ miêu. Từ hôm đó đến nay anh vẫn phải suy nghĩ xem nên dùng biện pháp gì Để trừng trị hắn một cách thích đáng nhất Bởi anh không muốn dính dáng đến pháp luật Vậy mà hôm nay hắn lại tự động vác xác đến kèm theo một lý do không thể chính đáng hơn Để cho anh trải thù Hóa ra hắn tập buồn hàng cấm Lại còn tin tưởng đến mức nhờ vào một người mới quen chưa lâu như anh Có lẽ hắn hiếp cửa xoay xở rồi Đã thấy cái được pháp luật thành trùng phạt hắn đi Hòn cười khẩy. Sau khi cởi xếp qua cho Cường bước chuyện, Cường hèn hoàng đến nơi làm việc của anh để bàn bạc. Bà. 30 phút sau, họ đã có mặt càng trụ sở phòng cảnh sát hình sự PC45, công an thành phố Hà Nội. Tiếp anh, ngoài Cường ra còn ngón đồi trùng của Cường. Một người đàn ông trung tuổi, gương mặt lành lùng với vết sẹo dài bên má trái. Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng. Hoàng vui vẻ đồng ý chờ giúp kế hoạch. Mà người đội trưởng của Cường đề nghị Đầu giờ chiều ngày hôm đó Hoàng liên lạc với Tuấn Anh nói với Tuấn sẽ giúp hắn tư tụi sâu hàng Và anh là người trực tiếp mang tiền đến lấy hàng Cần theo lời đề nghị Tuấn phải tổ chức một buổi tựa screen Tuấn vui vẻ đồng ý ngay yêu cầu của Hoàng Qua điện thoại anh cũng thể cảm nhận được sự phân khích của hắn Dĩ nhiên là Hoàng muốn kéo cả đám bạn Tuấn vào vụ này Anh không muốn bỏ sót những cải đồng lá với hắn Đá hám hài thư Nhất là Linh cả trực tiếp gây ra sự đau đớn cho cô Vì vậy anh đã đề nghị tuấn tổ chức tài gần nhà Linh 6 giờ 30 phút trường ngày hôm đó Cùng qua khách sạn nơi Hoàng Thê Phòng Đưa cho anh một cái túi đen Và một cái hộp nhỏ bằng bàn tay Kèm theo lời dặn dò. Đây là 260 triệu Còn đây là máy ghi âm. Mày bỏ nó vào túi áo ngực Khi nào gặp đối tượng mày cứ bấm cú nút này, máy sẽ hoạt động. Lúc giao hàng cứ nói to lên, bọn ta sẽ có mặt ngay. Chín giờ tối, Hoàng có mặt tại một ba nhỏ trên đường Trường Trinh, như đã hành với Tuấn. Vẫn những gương mặt quen thuộc của các buổi chơi trước. Chỉ có điều thái độ của một vài người với Hoàng có vẻ khác trước. Tuấn thì tỏ vẻ cương xe, mời dự anh liên tục. Cô ả Nga thì tìm mọi cách để trò chuyện thân mật với anh. Bạn trai của Ả cũng cảm thấy khó chịu. Hai giờ sau, Hoàng cùng Tuấn và đám bạn hắn về nhà Linh tổ chức tuổi swing Theo sự sắp xếp của Tuấn. Cũng như lần trước, sau khi quen cuồng cùng nhạc và rượu, Linh lại phổ biến luật chơi. Chỉ khác một chút là đám con trai sẽ lên chọn phòng trước, đám con gái lên sau. Chẳng biết có phải vô tình hay không. Khi Hoàng lên phòng được một lúc thì Nga cũng mở cửa bước vào. Tối nay cô Ả mặc một chiếc váy đỏ trông khá gợi cảm. Từ lúc gọi ba đứng cạnh Hoàng, thỉnh thoảng Ả lại cầm tay anh đặt lên đùi mình. Có lẽ của cần cuối lần trước, thế nào có hứng thú với anh. Vừa vào đến phòng, Nga đã nhảy bồi vào Hoàng như con mèo hoang. Ả gửi chặt với cậu anh thỏa thẻ. Lần trước anh hơi bạo lực với em đấy. Hôm nay em mệt nên anh nhẹ nhàng hơn một chút được không? Hành động và lời nói của ả đầy mâu thuẫn khiến Hoàng thấy ghê tở Lần trước, chỉ vì quá bực bội nên anh đã phát tiếp khi làm tình với ả Đến chính bản thân anh cũng không thể ngờ lúc đó mình lại có hành động bạo lực như vậy Nhưng cũng có thể vì thế mà không quên được cảm giác đấy Nhẹ nhàng đẩy ả ra Hoàng dục cả đi tắm Anh nói với ả không muốn mất thứng lúc yêu Về mùi rượu trên cơ thể của hai người Ngài nhất quyết đòi Hoàng phải vào tắm chung về Có lẽ ảnh si anh quá rồi Tắm xong hai người lên giường tâm sự được một lúc Chỉ có tiếng gõ cửa Hoàng vội vàng mặc quần áo và đi ra Thấy Tuấn đã đứng trước cửa Hàng đâu? Anh mang đến rồi Vậy mang xuống sân nhé Anh để tiền trong xe Đáng 11 giờ đêm Thư vấn trần trọc không ngủ được từ buổi gặp hoàng chiều qua ở quán cồn nguồn khiến cô bị rơi vào trạng thái kích động khó tả sau từng ấy năm cuối cùng anh cũng chính thức ngỏ lời yêu cô anh nói sẽ xin chuyển hẳn công tác rồi làm nhân viên văn phòng ở trụ sở chính của công ty tại hà nội thì được gần cô lúc anh nói ra điều đó cô đã hạnh phúc tới mức muốn ôm chặt anh mà thốt lên câu anh đồng ý nhưng cô có thể sao sao cái chuyện dơ bản kia Liệu cô có còn xứng đáng để được anh yêu thương? Lúc đó cô đã không đủ can đảm để trả lời anh Cô nói cho anh cho cô thêm thời gian suy nghĩ Nhưng có lẽ cô không thể lừa dối em được Ngày mai cô sẽ cho anh biết sự thật rằng cô không còn trong sạch Sau đó vừa canh có chấp nhận cô nữa hay không Là tùy sự lựa chọn của anh Như thể hiện sự quyết tâm của mình Và lấy điện thoại gọi cho hòa Cô muốn hẹn gặp anh vào ngày mai Nga thấy trong người thật bức bối khó chịu. À đang trong cơn hứng tình lại có cảnh phá đám. Không hiểu anh ta có chuyện gì mà lúc đi vội vội vàng vàng không thèm nói cả một câu. Hm. Tí nữa vàng cho ngày mai không lết dậy nổi mới được. À cảm thấy hả hê với suy nghĩ của mình. Một cơn quán cảm đột ngột dâng lên khiến hai gò má à đỏ bừng. Đang thầm tính toán xem. Lát nữa sẽ dùng biện pháp gì để trừng phạt hoàng thì có tiếng nhạc ngân lên là tiếng nhạc chuông điện thoại nhưng không phải của à chắc máy của anh ta rồi à lật trang lên tìm một lúc và thấy chiếc điện thoại đang rung từng nhịp đều đều màn hình hiện ra chữ only love kèm theo số máy à hóa ra có người yêu rồi vậy mà giấu kín thật à ngạc nhiên thốt lên suy tính một chút à quyết định ngay máy Trong lúc đó ở dưới khoảng sân phía trước căn biệt thự Hoàng mở khóa ô tô để Tuấn chui vào hàng ghế phía sau Anh bật cốc lấy chiếc túi hồi chiều Cường đưa cho anh rồi cũng chui vào xe Tuấn kéo khóa chiếc ba lô của mình Rồi đầy sang phía Hoàng Anh kiểm tra hàng đi ạ 700 viên nữ hoàng loài 1 Em chia nhỏ thành 15 túi 1 cân rưỡi đá Chia làm 3 gói Em có mang theo cân đây Hoàng lôi thì trong chiếc ba lô của Tuấn ra một gói đựng những viên tròn màu hồng nhạt, to hơn cái hạt đố một chút. Anh xé mở góc túi bóng lấy ra một viên rồi đưa lên miệng nhấm nháp. Thao tác của anh có vẻ khá chuyên nghiệp. Sau một hồi im lặng, Hoàng không nói gì. Anh chỉ gật đầu và thò tay vào ba lô lấy ra một gói khác to hơn, đựng thứ bột trắng tinh, được bọc cẩn thận bằng mấy lớp giấy bóng khá dày. Hoàng từ tốn mở nó ra. Anh liếm nhẹ đầu ngón tay. Sau đó chọc vào thứ chất bột đó và tiếp tục lặp lại hành động như hồi nãy. Một lúc lâu sau hoàng quảng chiếc tướng của mình qua phía tướng với vẻ mặt hài lòng. Được rồi, tiền đây, chú mới đến đi. Hai cọc một trăm triệu, một cọc sáu mươi triệu. Tướng thở vào nhà nhóm. Hắn vội vã mở chiếc túi mà hoàng đưa. Nhìn nhanh mấy cọc tiền vẫn còn dám niêm phong của ngân hàng. Hắn kiểm tra nhanh số tiền trong đó khoảng 2 phút Rồi quay sang Hoàng với tháng độ cảm kích Thôi, anh tin tưởng anh là được rồi Không cần đến kỹ đâu ừ. Vậy thì anh mình lên nhà Anh còn muốn vui vẻ một chút Hoàng mỉm cười đầy bí ẩn Tính như chút được tàn đá đầy nặng trong lòng Tâm trạng hắn lân lân khó tả Có lẽ vì vui quá Nên hắn không để ý đến điệu cười khác thường của Hoàng Ngay khi Tính mở cửa xe định bước ra ngoài chỉ có kẻ nào đó đã tốn tay giật mạnh, làm hắn ngã dúng dự. Đầu đập súng nền xân gạch ẩm hứt khiến hắn tróng váng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hai tay hắn đã bị bẻ quạt ra phía sau. Một tính cạch lành lùng vang lên. Hai cánh tay nhanh chóng bị rằn lại với nhau bởi một vật cứng, mà lạnh da của Tuấn có thể thoáng cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại. Có người lấy băng dính dán mồm tên lại, tiếp đó hai người kẹp hai bên nách vừa diều vừa lôi hắn đi ra phía cổng phía bên kia hoàng cũng bị hai người đàn ông khống chế nhưng khi họ cha tay anh vào cổng thì cô tiếng nói nhỏ ngăn cản hành động của họ khoan đã giọng nói giúp hoàng nhận ra cường anh bản từ một góc tối nhỏ đó bước ra dùng tay ra giấu cho hai người bỏ tay hoàng ra cường lại gần vú mảnh lên vai hoàng khi anh đầu điếm mày làm tốt lắm giờ mày theo mấy nghe về đồ trước Bọn ta tóm mất mấy đứa trong nhà, khám xét rồi về sao Hoàng Quảng cho cường chìa khóa ô tô của anh kèm theo lời dàn dò. Lát nữa mày mang xe tao về nhá, xe đi mượn, lái cho nó cẩn thận đấy. Nói xong Hoàng nhanh chóng tiến ra phía cổng. Xe của đội hình sự chắc vẫn còn đang đợi anh ngoài kia. Thư Quảng mạnh trước điện thoại và tường khiến nó vỡ tung tué. Hai bàn tay bưng lên mặt, cố ngăn cho dòng nước mắt đang trào ra. Chưa bao giờ cô cảm thấy thất vọng và tràn trề như lúc này. Vừa mới đây thôi cô còn tự nhiên nhóm cho mình một tên hy vọng nhỏ nhoi. Cô đã gọi cho Hoàng để hẹn gặp anh vào ngày mai. Nhưng trả lời của còn của cô lại là dòng đàn bà. Nghe sáng quen tài. À ta nói với cô À vừa làm tin với người đàn ông của cô và bảo cô đừng làm phiền anh nữa. Tôi muốn tin rằng đấy chỉ là một trò đùa. Nhưng liệu có thể sao? 11 giờ đêm và anh đang ở cùng một người đàn bà. Mọi thứ như đồ sụp trước mắt thương Cô giống như một người sắp chết đuối Được cái đó cáo lên Dù chính người đó này buông tay Khi đánh đưa cô lên đến bờ Mới hôm qua anh còn nói với cô Những lời yêu tha thiết Mang đến cho cô những hứa hẹn chân thành Vậy mà hôm nay Anh đã ngủ cùng một người đàn bà khác Đàn ông Hóa ra ai cũng vậy cả Tất cả đều chỉ là dối trá Ngay cả người mà từ trước tới nay cô đặt niềm tin gần như tuyệt đối cũng lừa sướng cô. Thưa gạt nước mắt, gương mặt cô dần trở nên vô cảm. Bốn giờ sáng, Hoàng trở về đến khách sạn. Anh mệt mỏi lên những bước chân vào thang máy. Tuy cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trạng Hoàng lại kháng thoải mái. Anh như chút bòn được gánh nặng tâm lý đè nén bấy lâu nay. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Hoàn hảo hơn những gì anh mong đợi Thằng cuốn đó và đồng bọn của nó Đã phải trả giá cho những điều chúng nó gây ra Cảm giác trả được thù khiến anh thấy thỏa mãn Giờ anh sẽ nghỉ ngơi một lúc Ngày mai còn nhiều việc cần phải giải quyết mốt Họ bắt đầu tính toán những việc sẽ làm khi tức dậy Sáng mai anh sẽ trải xe cho thằng bạn Rồi qua công ty gặp giám đốc của anh Xin ông ta cho chuyển hành công tác về văn phòng Với tầm quan hệ mà anh đang có Việc này có lẽ chẳng khó khăn gì. Sau đó anh sẽ gặp Thư và tiếp tục thuyết phục cô. Anh tin tưởng và sự chân thành của mình sẽ làm cô phải đồng ý. Còn việc thân thể cô đã bị hoen ốm bởi những kẻ kia. Anh chẳng quan tâm lắm. Bởi vì cái mà anh yêu là tâm hồn trong sáng của cô. Chưa kể đến việc anh đã cảm nhận được tình yêu từ trong ánh mắt mà cô dành cho anh. Dù cô không muốn, anh cũng bắt cô phải muốn. Hoàng thể hiện sự quyết tâm với những gì anh vừa suy tính. Tâm lý thoải mái giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm đó Hoàng thức dậy vào lúc 9 giờ sáng. Anh bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã vạch sẵn. Sau khi trả xe thằng bạn và không quên lời hứa sẽ mời nó một trời ra trò. Anh liên lạc với giám đốc và được công ta cho các hẹn vào buổi chiều. 2 giờ chiều. Hoàng có mặt tại công ty. Anh đi thẳng lên phòng giám đốc. Dẫu đã biết trước về việc xin chuyển công tác Sẽ không gặp khó khăn Nhưng thực tế nó còn thuận lợi hơn Cả những gì anh đang tính toán Ông Tổng Giám Đốc vốn gì đã có cảm tình sẵn với anh Không nghe anh trình bày Nguyện vọng của mình xong, Ông ta đã vui vẻ đồng ý ngay Thậm chí ông ta còn hứa hẹn Sẽ cất nhắc anh vào vị trí phó ban kế hoạch Một ban khá quan trọng Trong công ty Lúc hoàng trò ra về Ông ta vốn vai anh nửa đùa nửa thật Chuẩn bị sức khỏe đi nhá Sắp tới anh để chú vào đội tiếp khách của công ty Chú mà nghĩ về đây làm nhàn hơn đi công trường ấy, là nhầm đấy nhá Kể cả sau này chú có xin đi lại anh cũng không cho đâu Những câu nói kèm theo cái nhanh mắt đầy ẩn ý của ông giám đốc Xích hoàng chỉ biết ngắt đầu ngao ngán Đúng là môi trường nhà nước Ở đâu cũng không thoát được bia rượu. Mà càng làm to và muốn lên cao hơn nữa Lại càng phải uống nhiều Bảo sao mấy ông trưởng ban và phó giám đốc công ty anh Mười ông thì chính ông từng có tiền sử nhập viện Vì các vấn đề liên quan đến dạ dày Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu Anh bất nhanh về phía phòng làm việc của mình Cần phải giải quyết công việc thật nhanh chóng Chỗ nay tan giờ làm anh sẽ qua gặp thư. Có lẽ phải chuẩn bị cho một buổi tối thật lãng mạn 7 giờ 30 phút tối Hoàng đã có mặt trước cửa ngôi nhà hai tầng nằm sâu trong con ngõ mà Thư Thuê chọn. Trên tay anh là hai bó hoa hồng Đà Lạt khá to. Hoàng biết Thư rất thích hồng Đà Lạt nên hồi chiều anh đã mất cả tiếng đồng hồ dạo qua mấy cửa hàng mới chọn được hai bó hoa ưng ý. Dĩ nhiên bó còn lại dành cho Hoàng. Anh không muốn cô bé đáng yêu đó tị nàng với bản mình. Hoàng bấm chuông được một lúc khá lâu mà không thấy quay ra mở cửa. Từ lúc anh đã bắt đầu cảm thấy rút ruột Thì lại nghe thấy tính lạch cài cổ ổ khóa Đang được mở từ bên trong Hoàng thở vào Anh lấy lại chạy thách vui vẻ Khi thấy cô bé hằng tóc tay rũ rượi Trên người vẫn còn phảng vất mùi hương Của dầu gội và sữa tắm Chắc cô bé vừa tắm xong Thưa đâu em Nãy anh gọi điện nhưng không lên lạc được Đáp lại sự niềm nở của Hoàng Là thái độ lạnh nhạt khác thường của cô gái Nó đi chiều nay rồi Chẳng biết anh làm gì đó Nhưng nó dặn em bảo anh khỏi tìm nó cho mất công Nó không muốn nhìn thấy mặt anh nữa Hai bông hoa nàng chín rời khỏi tay Hoàng Những lời nói lạnh lùng của hàng Khiến anh thực sự bị sức Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa Hoàng đẩy cô gái sang một bên Anh lát ngơi qua cánh cổng Vừa tìm kiếm khắp ngóc ngách của ngôi nhà nhỏ anh vừa gọi tên Thư Nhìn đáp lại anh chỉ là sự yên lặng Đến đáng sợ Phòng ngủ của Thư gần như chẳng còn đồ đạc gì tủ quần áo cũng trống không Anh về đi, em đã bảo nó đi rồi Nó cũng chẳng nói về em đi đâu Nên anh khỏi cần hỏi Cô gái sau lưng Hoàng hờ hứng tiếng khác Hoàng tay người đứng diện hằng Anh định van xin cô cho anh biết chuyện gì đang xảy ra Nhưng như chợt nướng ra điều gì đó Anh rút điện thoại ra Nhanh chóng thao tác đến thư mục nhật kính của cọ, Đây rồi Trước khi đến đây anh có gọi điện cho thư nhưng không liên lạc được lúc đó anh thính trong danh sách các cuộc gọi đến của cô ngay dưới của gọi anh vừa thực hiện nhưng anh lại không để ý anh quan sát thời gian của cuộc gọi đến từ số máy của thương 23 giờ 17 phút hôm qua thời gian gọi là 3 phút 44 giây có gì đó không đúng hoàng nhíu mày suy nghĩ tối qua anh bỏ quên chiếc điện thoại ngôi biệt thự của linh lúc sau cầu mang vào cho anh Hoàng nhớ anh để quên nó trong phòng ngủ. Khi vội vàng đi cùng tuấn sức sân, liên kết hai dữ liệu có được, Hoàng có thể chắc chắn rằng mình không nghe cuộc điện thoại đó của thương. Vậy ai là người nghe máy? Dù mặt danh mánh của à, đàn bà từng ngủ với Hoàng hiện ra như lời thay cho câu hỏi của anh. Tâm trạng của Hoàng chợt trống rỗng. 3 tháng 6 Người đàn bà chăm chú nhổ từng gốc cỏ dại mọc lên lỏ giữa khóm hoa chiếc cửa nhà chồng bà ta cũng phải ngoài 40 tuổi Nhưng vì sở những đôi tay thon thả như gái 20 Những ngón tay nhỏ nhắn Cẩn thận tách từng gốc hoa để tìm dấu vết của cỏ Có lẽ công việc này khiến bà ta thích thú, Bởi vì mỗi lần nhổ được một nhúm cỏ Là thấy bà ta lại dèo lên vui mừng Một lúc lâu sau bà ta vươn vai đứng dậy Rồi mặt thỏa mãn nhìn nắm cỏ trong tay Đang định mang nó bỏ vào thùng rác Với góc sân Thì có tính tivi từ phòng cách vọng ra Nét mặt đổ lời sự ngạc nhiên Bà gọi với vào Thư ơi chưa đi học à Hôm nay chủ nhật Con được nghỉ mà gì Giọng cô gái vẫn còn ngái ngồi đáp lời bà um, Dì quên mất Vậy lát nữa cắm cơm cho dì nhá Dì qua bên nội đón hai em rồi đi chợ luôn Vâng ạ. Ngồi trong phòng khách thương áp ngắn ngắp dài. Tối qua trước khuya quá nên giờ cô thấy người khá mỏi mệt. Ba tháng trước cô đã làm đơn xin chuyển và trường đại học kinh tế Đà Nẵng. Bỏ lại sẽ lưng mảnh đất thủ đô với những kỷ niệm đau buồn. Cô quyết định vào đây học. Một phần vì quá chán ngán với mảnh đất đầy bon trên ấy. Một phần nữa ở trong này có người gì thương yêu cô như con ruột. Dì hai của Thư là người hợp và quý cô nhất Trong các cô dì chú bán của Thư Ngày xưa trong một lần Theo đoàn đi công tác và Đà Nẵng Dì gặp một anh lái tàu ở bên cảng. Nụ cười quyến rũ của anh ta Khiến dì bị say nắng Thế là dì quyết định ở lại Và làm con dâu thành phố biển Mấy năm trước chồng dì mất trong một vụ đắm tàu Để lại dì và hai đứa con nhỏ Mẹ Thư mấy lần vàng giận nơi khuyên dì về nhưng bà không chịu Dì bảo với mẹ thư rằng Ở đây còn ông bà nội hai đứa nhỏ Cho nên dì không về được Cầm chiếc điều khiển tivi Khi chuyển hết kênh này đến kênh khác Mà không thấy có gì hay Sau cùng cô dừng lại Ở kênh đang phát chương trình thời sự buổi sáng Trên màn hình là cô biên tập viên xinh đẹp Giọng đều đều hết buồn chán Hôm nay Tại hội trường lớn của bộ công an Đã diễn ra buổi lễ tuyên dương Và khen thưởng các chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự PC-45, công an thành phố Hà Nội Trong thời gian vừa qua PC-45 đã triệt phá một đường dây ma túy lớn thu giữ gần 50kg ma túy tổng hợp các loại Các thành phố đáng ghét toàn tệ nạn với lừa đảo Thư lầm bầm Cô định bấm nút chuyển kênh Thì những hình ảnh tư liều hiện ra trên màn hình Khiến ngón tay cô tê cứng Những thức phim quanh cận cảnh các đối tượng phạm tội đang bị thẩm tra Có khoảng hai chục người Và tư nhận ra hai cảnh trong số đó Cô dường như không tin vào mắt mình Chẳng phải là Tuấn và Linh Bạn hắn về sao Trùng hơi nhích nhát Nhưng làm sao mà cô có thể nhầm được Đến khi cô biên tập viên đọc gió Tên các đối tượng Thư không còn một chút nghi ngờ nào nữa Mắt Thư thấy ươn ướt Một cô miếng chặt như muốn kìm nén Tư gì đó Không hiểu sao cô rất muốn cười Cười thật to Nếu qua ở đây chứng kiến được bộ dạng này của thư, rất có thể người ta nghĩ cô bị điên. Cô biên tập viên xinh đẹp trở lại màn hình, nét mặt cô ta trông có vẻ đới tẻ nhạt hơn. Trong buổi lễ ngày hôm nay, ngoài các chiến sĩ thuộc PC45, Bộ trưởng có đặc biệt tên Dương Công dân Nguyễn Minh Hoàng, một kỹ sư cầu đường, anh đã có công lớn trong việc chỉ điểm và hỗ trợ các chiến sĩ cảnh sát triệt phá ổ nhóm tội phạm trên. Hình ảnh có biên tập viên biến mất Thay vào đó là quang cảnh của buổi lễ với quy mô khá lớn nhưng đầy uy nghiêm Ông bộ trưởng mặc bộ quân phục màu xanh truyền thống của ngành công an Đang trao hoa và bằng khen Cho một người thanh niên cao hơn ông ta nửa cái đầu Người thanh niên ăn mặc đúng kiểu dân công sở vẫn làn da đen nhẹ Anh ta gật đầu cảm ơn ông bộ trưởng Rồi quay xuống miệng cười đón nhận những chàng vũ tay rào rào từ phía khán phòng Má quay chiếu cận cảnh nụ cười của anh ta Một nụ cười lấy lệ Cốc nước trên tay thư rơi xuống sàn nhà Nước vang tung tóe khắp nơi Khiến con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trên bậc cửa Giật mình tỉnh dậy Nó ngơ ngác nhìn bốn phía Dường như không phát hiện có điều gì bất ổn Nó lắc mạnh đầu Dũ những hạt nước còn đọng trên đám lông vàng óng, Ngáp dài một cái nhìn những vệt nắng mai ấm áp ngoài sân Mấy mắt nó sụp sướng Tiếp tục chìm vào giấc mộng Một giấc mộng còn gian rồi Quý vị và các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe hết Bộ chuyện ngắn rất hay Có tựa đề trả thử tình Qua giọng đọc của Hồng Nhung